4. Thượng đế. Người ta thường nói rằng thượng đế là tình yêu hay tình yêu là thượng đế. Người ta cũng nói rằng thượng đế là trí tuệ hoặc rằng trí tuệ tham dự vào quyền lực của thượng đế. Nhưng không thể nào như vậy. Tình yêu và trí tuệ là những phẩm tính của thượng đế mà chúng ta biết được. Còn thượng đế là cái gì? chắc chắn là chúng ta không biết mọi người có thể cảm thấy sự hiện hữu của Thượng Đế nhưng không ai có thể thực sự hiểu Thượng Đế. Do vậy, đừng tìm cách hiểu Ngài. Thay vào đó, hãy cố cảm nhận sự hiện diện của Thượng Đế bên trong bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy Ngài ở đó thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài. Khi bạn nhìn vào bên trong chính mình bạn thấy cái được gọi là cái tôi của riêng bạn hay linh hồn bạn. Bạn không thể xúc chạm nó, hoặc thấy nó, hoặc hiểu nó. Nhưng bạn biết rằng nó ở đó. Và cái phần này của chính bạn, cái phần mà bạn không thể hiểu là cái được gọi là thượng đế. Thượng đế vừa ở xung quanh ta, vừa ở bên trong ta, trong linh hồn ta. Bạn càng hiểu rằng bạn là một với Thượng Đế, thì bạn càng hiểu rằng bạn là một với tất cả những biểu hiện của Ngài trên trần thể. Chú Giải 1. Các nhà thần bí lớn của nhân loạn đều nói tương tự như Tôn Stoi, cảm nhận được sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng không thể thực sự hiểu Ngài. Một số chiếc da chịu ảnh hưởng của khoa học như Đề Cảm, họ muốn dùng lý trí để chứng minh sự hiện hữu của thượng đế. Nhưng đây là một sai lầm lớn mà Immanuel Kant đã chỉ rõ trong cuốn phê phán lý tính thực hành, xem bản dịch của Bùi Văn Nam Sơn, nhà xuất bản Tri thức, năm 2016. 2. Nếu bạn không thể tìm thấy ngài ở đó thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ngài. Tùy theo các tôn giáo khác nhau mà chân lý tối hậu sẽ có một tên gọi khác nhau. thượng đế, hữu thể tối cao, tuyệt đối thể, đạo, Phật tính, chân như. Tuy nhiên, các tôn giáo đều có một điểm chung, chân lý tối hậu ấy phải được tìm thấy ở thế giới nội tại bên trong mỗi người, chứ không phải ở bên ngoài.